Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô cũng trở nên tê liệt Bây giờ Cô chỉ chờ đợi một ngày mới đến Chờ đợi đến ngày không phải Để ý đến lời nói và cảm xúc của thẩm trì nữa Cô lấy chiếc khăn thẩm nước đến Ngồi xổm trên sàn nhà Hơi cúi đầu Cũng trả lời một cách thản nhiên Không phiền, đây vốn là nghĩa vụ của em Chủ nhân trên giường Ngồi lặng hối lâu, không nói gì Chỉ có tiếng trang sách Lật rất khẽ Đến tận khi cô thu dọn phòng xong Mới nghe thấy anh khẽ nói Ngày mai cùng ăn tối nhé Anh sẽ bảo người đến bệnh viện đón em Cô đứng thẳng dậy Nhìn anh vẫn không rời khỏi quyển sách Liền nghĩ ngay Ra cớ để từ chối Ngày mai em chưa biết có về đúng giờ được không Thế thì em xin nghỉ phép Anh nói một cách quyết đoán Không giống như góp ý mà là đưa ra quyết định Nói xong Anh ngẩng đầu lên nhìn thử ảnh coi như em làm thêm một nghĩa vụ nữa cho anh đôi mắt sâu thẳm ấy giống như hổ sâu không đáy cô cố gắng cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng nhưng lúc này lại lộ rõ cảm xúc giễu cợt được rồi tim cô đập thình thịch nhìn thẳng anh vài giây rồi mỉm cười đồng ý có điều nụ cười ấy quá lạnh nhạt giường phòng khách rất mềm không phù hợp với người đang bị thương ở eo cô vốn do dự có nên dìu anh về phòng ngủ không nhưng lại nghĩ đã phải hoàn thành hai nghĩa vụ liên tiếp cô không có ý bắt mình phải gánh vác thêm trách nhiệm nữa trước khi quay đầu bước đi cô bình tĩnh nói với anh một câu chúc anh ngủ ngon hôm sau thức dậy cuối cùng mưa cũng đã tạnh hẳn ngoài cửa sổ là ánh vàng rực rỡ sáng trói cả mắt cô lái xe ra khỏi cửa mới đi được chưa được chục mét thì lại gặp chiếc xe khác tiến vào trấn nam ngồi trong xe Bên cạnh là bác sĩ gia đình của nhà họ thẩm Họ đến đi kiểm tra tình hình của thẩm trì Cả buổi sáng Trong khi bác sĩ bận rộn chăm sóc cho thẩm trì ở nhà họ thẩm Thì thử ảnh lại kiểm tra sức khỏe cho một cậu bé đang nằm trên giường bệnh Nào nắm ngoan nhé Lát nữa cô sẽ cho con kẹo Đau quá Cậu bé 6 tuổi rưỡi nhăn mặt Từ lúc cô bước vào cửa đã không ngừng kêu đau lưng Sau khi tiến hành kiểm tra sơ lược Thử ảnh khuyên người nhà cậu bé nên đưa cậu bé đi chụp chiếu Mẹ cậu bé nhìn lên với vẻ lo lắng, mắt hơi hoen đỏ, ôm chặt cậu bé nói. Từ hôm qua đến hôm nay cháu luôn miệng kêu đau lưng. Tôi cư trưởng cháu là lấy cớ để không phải đi học piano, còn mắng cháu mất trận. Bác sĩ, cô kiểm tra xem cháu có vấn đề gì thế ạ? Tại sao cháu lại bị đau cả đêm không ngủ được? Cậu bé gục đầu vào vai mẹ, khuẩn mặt nhỏ bé tái nhợt đi. Thử ảnh viết sang phiếu đưa cho mẹ cậu bé nhẹ nhàng an ủi. Chị cứ bình tĩnh, đưa con đi chụp phim trước đã. Trước khi họ rời đi, thử ảnh không quên nhét vào tay cậu bé một cây kẹo mút và nói Con đúng là một tiểu anh hùng, đây là phần thượng cô dành cho con nhé Nhưng chụp phim xong kết quả không mấy khả quan, thậm chí còn làm cho thử ảnh giật mình Cuộc sống của cậu bé mới lên 6 này có một bóng mờ ngay bên cạnh Mẹ cậu bé ỏa lên khóc như mưa, khiến cậu bé nắm chặt lấy cỗ áo mẹ, sợ tới mức quên cả kêu đau Nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của cậu bé Trái tim thử ảnh cũng thắt lại Cô nhanh chóng sắp xếp cho họ tiến hành kiểm tra xét nghiệp bước tiếp theo Vừa sáng ra đã gặp phải chuyện này Bệnh tình của bệnh nhân lại không hề nhẹ Tâm trạng thử ảnh khó tránh khỏi dao động Hết giờ làm Rời khỏi bệnh viện mà cô vẫn nhớ treo kết quả kiểm tra của cậu bé đó lên Hồi còn học đại học Giáo viên hướng dẫn cô là một bậc thầy quyền uy có tiếng của khoa ngoại thần kinh trong nước Trong một buổi học thầy dạy Bác sĩ phải có cái tâm tử bi, nhưng tuyệt đối không được để sự tử bi đó ảnh hưởng tới tư duy và cảm xúc. Phải luôn luôn ghi nhớ, đối với bệnh nhân, các em là bác sĩ, cũng chỉ là bác sĩ. Khi các em dùng kỹ năng nghiệp vụ để cứu người, sự đồng cảm, nỗi buồn hay bất kỳ một trạng thái cảm xúc nào cũng đều là dư thừa. Thậm chí, chúng sẽ kéo chúng ta tụt lại phía sau. Các em cầm dao phẫu thuật trong tay, trước tiên cần phải cắt bỏ những thứ dư thừa đó. Sau bao năm bài giảng đó vẫn lặp lại nhưng lúc này cô không thể áp dụng tuyệt đối lời dạy của thầy khi làm bác sĩ cô có một bàn tay vững vàng nhưng từ đầu chí cuối cô không thể khiến con tim mình cứng rắn thậm chí cô thường nghĩ nếu dùng dao phẫu thuật cắt bỏ đi những dư thử đó thì có khi lúc này cô và thậm chí đã thoát khỏi mọi vướng mắc hơn nữa dao phẫu thuật sắc bén như thế chỉ cần đủ nhanh đủ chuẩn chắc sẽ không quá đau xe đến đón cô đã đỗ ở dưới hầm để xe thấy cô tan ca từ thang máy bước ra đèn xe nhảy lên hai lần rồi từ từ rời khỏi vị trí đỗ đúng lúc đó có đồng nghiệp nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net